Chào mừng các vị độc hữu đã quay trở lại với kênh Bass Audio. Tiếp tục hôm nay Bass xin gửi đến các độc hữu tập 41 của bộ truyện dài kỳ Thường Sinh Đạo. Tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua giọng đọc của mình. Thì Bass xin nhắc lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Khương Trường Sinh đã nhận được một cái băng thưởng sinh tồn sau khi giết năm cái vị cường giả động thiên cảnh. Đó là một cái môn điển thực phải nói là có thể bắn xuyên qua không gian thời gian luôn. Thì hắn đã thử rồi, dùng sản vật thần công có thể bắn tới ở bên trong à cái cấm địa của thánh phủ nơi mà à Lạc cùng với là mấy cái đệ tử của thánh phủ đang lịch luyện đó có thể giứt thích được à, mấy cái tên yêu vương ở bên trong đó luôn. Mà ở tập trước cũng có một cái tình huống khá là hài hước đó là có một cái tên trung thánh phủ với Mộ Linh Lạc tên là Long Hạo Thiên, người này phải nói là đúng hào quang nhân vật chính luôn ha. Từ khi vận cho tới là cốt đều là à, những à, nhân vật chính ở bên trong À, các bộ truyện huyền Nguyễn ha <cười> Thì à, à, Nói chung là khí vận của thằng này rất là may mắn Không biết là sau này có thành tựu gì hay không Tiếp theo thì Về phần tà tôn cùng với Khương La Lúc này đã bị huyền Khúc Đảo tri đuổi rồi Bởi vì bọn họ đã giết Một cái tên sứ giả của huyền không Đảo à, Lúc này vẫn là chưa bị bắt Vẫn còn đang trúng trù trúng nhuổi Rồi vậy nhắc sơ sơ vậy thôi à, Bây giờ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào Và xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình Đến với tập 41 của Bộ truyện Giày Kỳ Trân Sinh Đạo Hóng chấp mắt Thượng Thiên năm thứ năm đã đến Ngày Tân Sân Khương Trường Sinh tại bên trong đình viện Liên Công Thượng Thiên Hoàng đế đến đây bái phỏng Hắn còn mang đến rượu ngon món ngon Sau một phan, nâng ly cạn chắn, thân thiên hoàng đế mượn tụ cành nói Ngài có thể không ban thưởng cho ta một chút hạt đậu Ờ liền là mấy cái hạt đậu có thể quay thành binh sĩ á Bên cả ngữ châu đã tôi kiến tốt rồi à, Ta chuẩn bị điều động một nhóm đội tám hiểm Trước đi tìm hiểu tình huống của Hải Dương Đây cũng là lần thứ nhất đại cảnh Bước chân ra hải ngoại nha Tuy là có người của kỳ viên thương hội đồng hành Nhưng tóm lại là có nguy hiểm á Đây tuyệt đối xem như là lần đầu tiên trong lịch sử đại cảnh chính thức đặt chân vào hải Dương Khương trường sinh nhất tay khẽ vẫy từng cái cẩm năng theo bên trong cửa sổ bay ra rơi vào trước mặt của thần thiên hoàng đế bởi vì cách cái túi cẩm năng mặc dù chạm đất cũng không có phát sinh ảnh hưởng gì. Thần thiên hoàng đế thế thế tủ kình lập tức tỉnh vội vàng ra lệnh cho bạch y vệ ở bên ngoài đền viện tiến đến để mật cất kỹ. Đã nhiều năm như vậy rồi thực lực của khương trường sinh một mực đang tại tăng trưởng Ý lực của rải đầu thành binh tự nhiên cũng đang thay đổi mạnh lên. Mỗi một viên đậu linh lực đều có thực lực gần thông thiên cảnh. Chỉ là không cách nào duy trì sức chiến đấu thời gian dài. Nhiều nhất gần đứa canh giờ liền sẽ tiêu tán. Thần Thiên Hoàng đế mừng rỡ vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vút vuốt đầu của hắn cười không nói gì. Thần Thiên Hoàng đế mừng thầm cảm giác quan hệ của mình cùng với lão tổ đã được kéo càng ngày càng gần. Quả nhiên, Cái thứ gọi là nhân tình này liền phải là mở miệng. Mở miệng càng nhiều thì mới có thể kéo càng sâu. Dĩ nhiên, vẫn phải là người tới ta đi mới được. Thần Thiên Hoàng Đế quyết định ngày mai liền phái người đưa tới đại luận trân bảo, không thể bạc đẩy lão tổ cùng với lòng khởi quan. Một đêm này cũng là đồng dặn với một đêm tân sương năm trước, rất là nấu nhợt. Mà lúc này, ở bên trên hải đảo, khách sạn an tâm, tiêu bất khổ một mênh lao bàn, Một bên nghe những khách nhân nói chuyện phím Nghe cái gì không hả Quyền không đảo tri rất tà tôn Cái tên mà bốn phí hút công lực người khác đó Quyền không đảo vẫn chưa có thể bắt được hắn à Thần công của cái tên tà tôn kia Có đúng như trong truyền ngôn hay không Không có khả năng không có hạn chế nào chứ Cô quỷ mà biết Chúng ta lại không có liện qua so với việc này Ta đối với lòng mạch đại lục Càng cảm thấy hướng thú nha Nghe nói thiên nam hải tông Lạc tông tại hay lòng mạch đại lục tổn thức nặng nề Thậm chí liền hai vị tao chủ đều đã chết veo well rồi. Cái này ta cũng có nghe nói, nghe nói chết tại bên trong một cái vận triều gọi là đại cảnh của long mạch đại lục. Ta thậm chí nghe nói có năm tông cường giả siêu việt cả không cảnh, khiêu chiến đạo tổ đều là chết sạch rồi. Hả? Cái thằng kia giả là thật rồi. Ngươi biết Xích Nguyệt lão tổ không? Trước đây năm mới hoàn đột phá thành công. Hắn đã có thể đã là thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng đi tới đại cảnh, bây giờ cũng không có trở về. Nghe thấy những lời này, tiêu bất cổ nhếu mài ánh mắt phức tạp. sự việc càng khôn cảnh à? Lúc trước, hắn nghe nói tất cả khôn cảnh, lúc đó đã rất là giật mình. Không nghĩ tới, liền ngay cả, tồn tại sự việc càng khôn cảnh, đều không phải là đối thủ của đạo tổ. Hắn thấy vô tận hoãn sợ, tốc độ phát triển của đạo tổ là quá nhanh. Có lẽ không phải là tốc độ phát triển của hắn nhanh, Mà rất có thể bản thân của đạo Tủ liền đã cường đại như vậy thân phận đạo tổ mà hiện giờ hắn biết có lẽ chỉ là giả đại thừa Long lâu bị bậy là không ăn mà tôi bất khổ càng nghĩ cần bất đơn diễn hắn bây giờ đã dập tắt toàn bộ cái lòng giả báo thù hiện tại cái việc quan trọng nhất mà hắn muốn làm chính là chạy ra khỏi cái khách sạn ma qu này hắn chú ý tới gần đây của giả từ hồ cũng rất mạnh tự như là hôm nay hắn nghe được cái tồn tại số việc càng khung cảnh hắn tới thiênên Hải nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe tới, bọn hắn rốt cuộc là đang nghĩ muốn đi làm cái chuyện gì? Mà ngay tại thời điểm Tiêu Bất Khổ cảm thấy khó hiểu cuộc với nghi hoạch, một đạo thân ảnh bước vào bên trong khách sạn. Đây là một cái tên nam tử, người mặc cẩm bào tơ vàng, khí thế bất phàm, tướng mạo uy nghiêm, đầu đội bảo quan kim. Hắn tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức song tới, một mặt nụ cười niềm nở hỏi: "Hở khách quan nà, muốn ăn chút gì không hả?" Cẩm bào nam tử mà không biểu tình nói: Cái vùng quần đảo này xem như là khoảng cách từ Thiên Hải tới Long Mạch Đại Lục gần nhất, bản tổ môn hỏi, có đệ tử của Hiển Thánh Động Thiên đã tới đây này hay chưa? Tiểu nhị duy trì một cái nụ cười tâm tư như điện, trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn liền nói ngay. Có gặp qua, Hiển Thánh Động Thiên không phải là rời đi Long Mạch Đại Lục rồi sao? Đống Chẩn đang ở trên biển bốn phía du đẳng, cụ thể là đi chỗ nào tiểu nhân cũng không có biết. Cái vực hành tung của đại tông môn như thế này cũng không phải là cái dạng nhỏ yếu như ta có thể đánh dò xét đâu. Hắn nghe, Trương Anh đã phỏng đoán qua, hiển thánh động thiên có thể là đã bị đảo tổ diệt rồi, bằng không, coi như là từ bỏ Long mạch đại lục, cũng cần phải có bóng dáng chứ. Cấm bào năm tử câu mày nói, cái này thật chứ. Tiểu nhị một bên chăm trà cho hắn, một bên lại nói, người khách quan này, ta chẳng qua là điểm tiểu nhị, rừa gạt ngại có chỗ tốt gì chơ. Cấm bào Nam tử cảm thấy có lý, lại hỏi thăm, những đệ tử kia đã từng muốn nói là đi đâu hay không. Tiểu nhị lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Những đệ tử kia cũng không có đàm lực tới cái này. Hai người lại hoàn huyên thêm vài câu, cẩm bào Nam tử lúc này mới gọi một chút rù thịt. Tiểu nhị lập tức lui ra. Tiêu bất khổ nghe tiểu nhị âm thập xem thường. Cái tình chó chết này thật sự là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ mà. Hắn cũng không muốn sen vào. Hiển thánh động thiên đã từng thống trị của phương triều tông của lông mạch đại lục. tuyệt đối là thế lực lớn mà hắn không triêu chọc nói. Hãng thậm chí cũng lười đi tính toán để cho Hiển Thánh Động Thiên tìm đạo tổ báo thù. Dù sao, Hiển Thánh Động Thiên đã bị đạo tổ cưỡng chế di dời rồi. Hãng sợ chính mình vừa lộ ra ý nghĩa như vậy liền sẽ bị giết chết. Tựa như là cái căn khách sạn này vậy, quá nhiều người nghĩ muốn lấy lòng của đạo tổ đại cảnh. Tiêu bất khổ bây giờ chỉ có một kỷ niệm trong đầu, tìm cơ hội để mà chạy trốn. Từ đó rồi sẽ giang hồ, ăn độ nỡ đời còn lại. Các vị cẩm bào Nam tử này chính là Đại Thánh Quân của Hiển Thánh Động Thiên. Sau khi hắn bế quan kết thúc, nghe nói Hiển Thánh Động Thiên đã bỏ đi Long mạch đại lục. Những cái đệ tử dừng lại tại hải ngoại kia toàn bộ đều không thấy đâu. Hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên một đường điều tra. Đạo tổ! Đại Thánh Quân yên lặng nghĩ đến. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Đạo tổ này từ cái lỗ nẻ nào mà chui ra. Hắn mới bế hoàng có mấy chục năm, Long mạch đại lục liền biến thiên rồi Mấu chốt nhất là Sít nguyệt lão tổ cũng chết Tại trong tay của đầu thủ Hắn mặc dù đã đột phá Nhưng còn không thể cùng với sít nguyệt lão tổ so sánh Đại cảnh tất nhiên là không thể đi được rồi Hắn hiện tại chỉ muốn Tìm tới các đệ tử hiện thánh đồng thiên Tặng mắt các nơi Đồng tụ lại hiện thánh đồng thiên Thiên hạ này to lớn Hạ có thể không có đất để cho hiện thánh đồng thiên dung thân Sau nữa cánh giờ Đại thánh quân rời đi Tiểu nhị đứng tại trước quầy tháp giọng nói, Cái người này không đơn giản à, Xem ra là một cái vị cử đầu nào đó của hiển thánh đồng thiên rồi. Chủng quỹ cúi đầu tính sổ sách nói, đã biết rồi, ta sẽ cho người điều tra. Khách sạn An tâm này nhìn như là một gian khách sạn bình thường, Trên thực tế là một trong các cứ điểm của kỳ duyên thương hội, Mượn tên khách sạn để mà thu thập tình báo. Cái dạng cứ điểm giống như khách sạn Bình An này, Bọn hắn tại bên trong thiên hải có tới trăm chỗ, Không chỉ là khách sạn, thanh lâu, tiệm vải, tiệm sắt các loại đều có, sản nghiệp cực kỳ phong phú. Thiên hạ đại cảnh phùng hoa võ lâm bởi vì chân long tự mà nổi nhận Bách tính thì chờ mong đội tàu thứ nhất của đại cảnh mang về thu hoạch. Kỳ dân Thương hội đã đến khắp 99 châu, đủ loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, đánh thẳng vào nhận biết của Bách Tín đại cảnh. Bọn hắn cũng là biết Kỳ Dương Thương hội đến từ hải ngoại, cho nên tràn ngập tò mò cùng với chờ mong về hải ngoại. Thư sinh, văn nhân các nơi đều đang dùng bút mực thắng tụng Thịnh thế trước này chưa từng có. Thượng thiên hoàng đế rất hài lòng về thái độ của bọn họ, cũng bằng bố một vài chính sách tốt có lợi dành cho văn nhân. Trợ lực văn đàn phát triển. Tiểu hoàng đế đang cơm mấy năm, gián sơn đại cảnh không có sụp đổ, ngược lại càng ngày càng phồn thịnh, được mọi người tán tụng. Hắn cũng bắt đầu đi vào trong lòng của bách tính. Ở bên trong đền viện, Lý Mẫn đang ngồi hồi báo cho khương trực sinh, Chuyện thiên hạ gần đây chân lông tử mặc dù vừa thành lập lại xuất hiện một cái tên thiên thầy trấn kinh cả bỏ Lâm người kia tên là chu tiệc thế các phái lượng võ luận bằng tại chân lông tự hắn vậy mà trong lúc xem chiến lại nắm giữ võ học của các phái cuối cùng được và dịp thầnăng thu làm đệ tử tên chu tiệ thế đã truyền ra và dịp thần tăng vì lắng lại lửa giận của các phái do là bị cái tên này trộm đọct võ học đưa ra một cái bộ tiệc học của mình, để cho các phái sao chép nha. Lý Mẫn nhắc đến chú tiệc thế, mặc lộ ra vẻ vẻ cảm khái. Khí vận của đại cảnh càng ngày càng cường thịnh, xuất hiện thiên tài, cũng là càng ngày càng khoa trương. Bạch Kỳ nằm đạp trên mặt đất nói, có lẽ là những cái võ công kia, phẩm cấp không cao. Lý Mẫn lắc đầu nói, cũng không phải là như thế, tiệc học của vụ nguyệt thế gia, cũng bị hắn cấp tốc học được, trừ hậu chí cần không phải là nội công. Hắn xem một lần là có thể học được rồi. Bạch Kỳ tò mò hỏi, Hắn cảnh giới gì? Ờ, thông thiên cảnh, hắn mới có 16 tuổi. Hắn mới có thông thiên cảnh, Vậy có thể tập được cái tiệc học gì? Đóng chừng chẳng qua, Là học được gia lông của những võ học thường thường kia mà thôi. Sát thực tiệc học của phù nguyệt thế gia, Hắn tiêu triển đi, Sát trực là kém xa, Nhưng đây chẳng qua là công lực của hắn không đủ. Hắn đúng là học xong thật, Thiên tư tập või như thế. Đạt ở võ lâm của đại cảnh, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời, thậm chí ngay cả võ lâm khác cũng chưa từng nghe tới thiên phú như vậy à. Lý Mẫn khen ngợi chú tuyệt thế, mà cư trượt sinh cũng cảm thấy kẻ này không tầm thường. Hắn thật không có suy nghĩ nhiều, có thể sinh ra thiên tài dạng này nói rõ là võ đạo của đại cảnh đã tăng lên tới một cái độ cao mới. Đây là chuyện tốt. Chú tuyệt thế có thể bái cả khu cảnh làm thầy, đốn chừng không cần mấy năm thì có thể trượt để gian danh võ lâm rồi. Còn muốn phong quan hơn cả từ thiên cơ ngày xưa. Khương Trường Sinh đóng chừng thiên tài giống dân này về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Đúng là thời đại của Thịnh thế mà. Lý Mẫn ở đây nói một canh giờ mới rời đi. Trong thời gian này Khương Trường Sinh một bên luyện công, một bên lại nghe hắn nói cũng là xây xương ngon lành. Trường dân sống sau đè sống trước, ta cũng nên trục kích đạo pháp tự nhiên công thật thứ 8 rồi. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ đến, trong mắt của hắn lập lại tinh quang. Hắn cách lần trước đột phá đã qua 50 năm, hắn cuối cùng cũng cảm giác được đột phá đã tới gọn. Chậm nhất là 5 năm, hắn sẽ đột phá tới Đạo Pháp Tự nhiên Công tầng thứ 8. Hắn rất là chờ mong tầng thứ 8 của mình sẽ là cường đại tới bao nhiêu. Lúc này ở phía trên vô tận đại dương mênh mông có một cái quần đảo, có tới trên trăm hòn đảo. Trong các hòn đảo có vô số điểm không hết thiền biển ra vào, mà phía trên quần đảo lại còn có một hòn đảo đang lơ lửng chính là huyền không đảo đại tông môn trên biển dừng chân mấy ngàn năm. Nhìn từ xa thiền huyền không đảo không lớn, nhưng rút ngắn khoảng cách, mới phát hiện trên đảo là có một cái tòa thành, trong thành đứng thẳng một cái tháp cao, trên đỉnh tháp cao lại có một cái tòa cung điện. Ở trong điện, đảo chủ trường bắt đấu đang luyện công, hắn có mái tóc trắng như tiếc, nhưng khuôn mặt lại không già. Tà áo rối tung trên mặt đất, cả người phát ra khí chất xuất trợn, Bên trong hai lòng bàn tay quán hắn ngưng tụ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ, dòng điện sáng lẫn, rung động không ngừng. Trên đại điện phía dưới còn có một cái tên nam tử áo tời đang đứng, thọt nhìn cỡ 40-50 tuổi, đang hồi báo tình báo. Tà tôn và đội địa của hắn rơi vào tiệt thần hải hợp, các đệ tử không có dám truyền sát nữa, chỉ có thể dừng lại ở phụ cận. Trường bắt đấu nghe xong, không có mở mắt, bình tĩnh nói, Xong, phải thấy người, chết phải thấy xác Bạn không không muốn lại nhìn thấy cái vị dịp thầm địch thứ hai sinh ra nha. Dân. Trương bắt đầu bỗng nhiên mở mắt hỏi. Sức nguyệt lão tủ còn chưa để về sau. Nam tử ấu tơi ngắn đầu lên nói. Không có. Thuộc hạ nghe người của kỳ viên thương hội nói. Sức nguyệt lão tổ cũng đã chết tại đại cảnh rồi. Nghe nói đại cảnh thu nạp thi thể của năm động tiên chi cảnh. Trương bắt đấu lúc này hiếp mắt lại nói. Lùi xuống đi. Nam tử áo tê quay người rời đi, trường bắt đầu chậm rãi thu tay lại, quả cầu ánh sáng màu đỏ ở trong lòng bàn tay của hắn biến mất theo, hắn nhớ mày lẩm bà lẩm bẩm. Đạo tủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Sích nguyệt lạo tủ, mạnh mẽ cỡ nào, hắn rõ ràng nhất, đây chính là lão quái quát tháo phong vân, 300 năm khắp cả thiên hải, gần với dịp tầm địch, những năm gần đây đồn đại hắn muốn đột phá tới nhị đồng tiên chi cảnh. Một khi đột phát thành công Tất nhiên là để nhất nhân của thiên hải rồi Nếu như xích nguyệt lão tổ Dùng thực lực nhị động thiên Tiến đến đại cảnh Thắng thân tại đại cảnh Vậy thực lực của đạo tổ kia là Không phải là tam động thiên chi cảnh Trong truyền thiếu đó chứ Ánh mắt của trường bắt đấu hiện ra kinh hoàng Tam động thiên Hắn sống lâu như vậy Cũng chỉ gặp được có một vị Vị cao nhân này vẫn chỉ đi ngang qua Cái vùng biển này mà thôi Chưa từng lưu lại thiên hải Nào chỉ là thiên hải Cả cái phiến hải vật này Cũng không có cao thủ tam động thiên chi cảnh Ít nhất thì mặt ngoài là không có Hắn chưa từng nghe tới Hắn không thể nào hiểu được vì sao Tam động thiên lại muốn chiếm long mạch đại lục Tại sao không đi thiên thần đại lục Tại nguyên võ đạo Khí vận của thiên thần đại lục vượt xa long mạch đại lục Thực lực của tam động thiên Tuyệt đối là có khả năng Quét ngăn cái thiên thần đại lục rồi Trừng bắt đấu đúng là nghĩ không ra Hắn chỉ hiểu rõ một chút Kia chính là Không chiêu trọc được lông mạch đại lục à Thời diệp hai bên còn chưa kết thù Hắn nhất định phải là nghĩ biện pháp Kết giao Nếu không một cái tôn cường nhân như thế Ở gần bên cạnh Hắn đúng là ngủ không yên Suy nghĩ rất lâu bờ môi của Trương Bắc Đó khả động Giống như là đang nói cái gì đó Nhưng không có một cái chút tiếng văn nào Cũng là không lâu lắm Một nam tử khiết vũ hiên ngang Đi vào bên trong cung điện Người này chính là con trai của hắn Trương Thừa Cương Ngươi đi tới đại cảnh, tư mình điều tra đạo thủ, nghĩ biện pháp thành lập quan hệ tốt đẹp với hoạt rất đại cảnh đi. Nếu có thể bái phòng đạo tổ thì là càng tốt nhất. Bản tội cho phép ngươi lấy hết tất cả khả năng của mình để giao hảo với đầu thủ. Nhớ kỹ, đạo tổ rất có thể là cảnh giới tâm động thiên chi cảnh ở bên trong truyền thuyết Ngươi không thể chủ quan, càng có thể lãnh đậm, hiểu chưa hả? Trường bắt đầu nghiêm túc nói, hắn ném ra một cái tấm lệnh bài từ trong ngực cho Trương Thừa Cương. Trương Thượng Cương ngơ ngơ ngát ngát tiếp được lên bài, biểu lộ ngốc đệ. Hắn không có nghe làm chứ. Tâm Động Thiên Chi Cảnh à? Con mẹ nó quá là do người rồi. Một năm này, càng ngày càng có nhiều bỏ giả hải ngoại tiến vào đại cảnh, nhất là Thiên Châu. Trở nên rất là phùng hoa. Võ giả mỗi ngày tiến vào, ra khỏi cửa thành, đã đi đến một con số cực kỳ là khoa trương, dẫn đến hoàng đế không thể, không điều động thương hộ, trước đi ra ngoài thành mở thêm khách sạn, cũng vì đó triệu tập lương thực và rũa các nơi, quy tụ về Tiên Châu. Long Khởi quan là náo nhiệt nhất, bỏ giả đến từ các nơi đều muốn bấy thăm đạo tổ. Lúc này tại bên trong Minh Tâm Điện, thanh nhi lắc đầu nói, Đa tạ ý tốt của các hạ, nhưng ta không thể để cho ngươi gặp đầu tổ được. Nếu đầu tổ muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ngươi vào điện lâu như vậy, đạo tổ cũng không có triệu kiến ngươi. Nói rõ là vô duyên rồi. Nam tử trung niên ngồi bên cạnh nàng cười khổ. Nhưng đối mặt với nàng đưa tới chiến trà, hắn không thể không lộ ra nụ cười mà đón lấy. Hai người trò chuyện trong chốc lát, nam tử trung niên rời đi. Thanh nhi lúc này mới thở ra một hơi so xo so mồ hôi trên trắng, lầm bấm nói. Thật là mệt á Mặc dù là mệt nhưng nàng hết sức phấn khởi Những môn phái kia tới bái phổng Long Khởi Quang Đều là đưa lễ Có võ học, có thần binh, còn có trân bảo Mặc dù không gặp được đậu tủ Bọn hắn cũng chỉ có thể dính một chút quan hệ với Long Khởi Quang Còn chưa chờ nàng nghỉ ngơi nhiều Lại có người đến đây Nàng nghe ngắn tư thái Chuẩn bị đón khách Mà lúc này ở một bên khác Trong đình viện ở Long Khởi sân Bạch Kỳ cảm khai nói Thật là nhiều khí tức cường đại, Đại Cảnh có nhiều câu thủ như vậy, mấy chục năm, biến hóa thật là lớn quá đi. Kiếm thần sạch kiếm của mình bình tĩnh nói, Đại Cảnh phát triển quá nhanh, cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế, đóng chừng rất nhiều người đến từ hải ngoại. Danh tiếng lòng khởi hoàng có thể đã xây dựng ở bên trên thi thể của năm cực giả động tiên chi cảnh kia rồi. Đại Cảnh chẳng lẽ có thể thống nhất thiên hạ? Bạch Kỳ tiếp theo cặp khai nói, Bây giờ đại cảnh quả nhiên như mặt trời ban trưa, mặc dù là nó đỡ ở trên núi. Chỉ là nhìn tình huống kinh thành, nó cũng đã có thể biết được. Kiếm thần lắc đầu nói, quốc lực của đại cảnh còn chưa đủ để chống đỡ bọn hắn thống nhất thiên hạ đâu. Nhiều nhất là bức bách các rượu xung quanh cuối đầu. Bây giờ đại cảnh muốn làm chính là vững bước, làm bản thân của mình càng lớn mạnh hơn, mà không phải mù quán hàng phục. Còn nữa, đạo tổ chẳng qua là tội đất đại cảnh, Cũng không có biết phần thần thực để thay đại cánh đánh triên hạ đâu. Khương trường sinh lúc này đang luyện công thầm nghĩ. Ta thật đúng là biết phân thần thật a Đương nhiên cho dù là như thế hắn cũng sẽ không làm chân chạy đánh nhau. Mong muốn thống nhất thiên hạ lớn như thế này. Thì cần Khương gia nhiều đời tiếp nhận. Tiếp nhận rồi lại tiếp nhận trường thừa. Không ngừng mở rộng huyết mạch. Cho đến khi phân đất phong hậu khắp thiên hạ này. Sau khi thống nhất Long mạch đại lục. Muốn để người khắp thiên hạ vượt qua cuộc sống thoải mái Lại phải tiếp tục chinh chiến ra hải ngoại Dù sao cũng phải có người Xây dựng thịnh thế cho đại cảnh Chỉ là phát triển bản thân cũng không đủ Dù sao cũng phải có người làm việc Luôn có người sẽ thanh nhàn Một khi đại ngộ không bền đẳng Tổng sẽ có người bất mãn, hốn hồ Đại cảnh không khuếch trương ra bên ngoài Không sớm thì muộn sẽ có vương triều hải ngoại đánh tới Đây là lệnh đực Vạn cổ không hề thay đổi Đại hoang vương triều yên vua trăm năm Không hề động tới bình đau Cuối cùng vẫn rơi vào tình cảnh Bị người ta thôn tính. Nếu như đại cảnh đã chuẩn bị đi con được chinh phục Vậy thì phải làm gì chắc đó Trước mắt là cần binh lực đủ nhiều Đi trấn thủ địa bàn càng lớn Cần lương thực đủ nhiều Để làm chuẩn bị cho hậu thế chinh chiến Thậm chí cần võ đạo đủ mạnh Để ứng đối sau này có khả năng xuất hiện cường địch Mà không phải đơn thần Vô vào một người khư trực sinh Hết thảy đều phải cần Thời gian tích lũy Đối với khư trực sinh mà nói Mong muốn bách tính tầm phụ mình Cũng không chỉ dùng vũ lực Hà gục bọn hắn đơn giản như thế. Nếu không thể mang đến hy vọng cục chủ tốt cho bọn hắn, vũ lực cường đại tới đâu cũng chỉ là ma đầu ở trong mắt của thế nhân mà thôi. Giá trị huân hỏa trước mắt đã đủ rồi, tạm thời không cần vội vãi như thế. Thả tinh lực vào việc tu hành là quan trọng hơn. Thống nhất Long Mạch Đại Lục, chẳng qua là trợ lực cho hắn trên con đường tu hành mà thôi, cũng không phải là theo đuổi của hắn. Tri cầu phần cuối của thiên đậu mới là mục tiêu chân chính của Khương Trường Sinh. Bạch kỳ kiếm thầntấn gẫu Hoàng Thiên hắc thiên khó có được không có nhóm sự đánh nhau ghéo vào hai bên cương trực sinh yên lặng hấp thu lên khí dựa vào bản năng thối luyện thể phách dẫn động yêu lực khác biệt với ỗ phong ồn màu nấu động lông Khởi sơn an tỉnh và an lành đúng vào lúc này hệ thốngận thiên năm thứ năm Tứ Hải thánh hiền bị người đánh dấu đầu thai thành công giáng sinh tại thiên Hải chi địa một cái dòng nhấc nhở xuất hiện ở trước mắtt của cương được sinh khiến cho hắn mở tò mát Biểu lộ cổ quấy Tại sao cái tên này lại đầu thai nửa đời Những người khác bị hắn đánh dấu Không có tấp nập đầu thai như thế à Khoảng cách lần trước đầu thai Tứ Hải Tánh Hiền mới sống được có 9 năm ai con mẹ nó quá là thảm rồi Mà tên này còn một mực Giáng sinh Tại Thiên Hải Chi Địa Đây tính là cái gì là âm hồng bất tán sao Khương Trường Sinh do dự một chút Cuối cùng vẫn lựa chọn chúc phúc cho hắn Một vạn giá trị hơn quả Tốt xấu gì cũng là một hồi quen biết Hy vọng một vạn giới trị hương quả này Có thể giúp ngươi rời khỏi khổ ải Trong lòng Khương Trường Sinh Suy nghĩ như thế Tứ hãy tính hiền lại một lần đầu thai Để cho Khương Trường Sinh đối với nhân sinh Có cảm khai mới Ngươi đều có mệnh tạo hóa triêu ngươi Hắn nghĩ tới Vong Trần đầu thai trước đó Bây giờ cũng đã 7 tuổi Hắn cảm thụ lưng hồi ẩn ký của Vong Trần Cái tên này Giáng sinh tại Đại Tề Cũng không biết kiếp này trải qua như thế nào Rất nhanh Hắn bắt được lương hội ấn ký của vong trần Sau đó thi triển thiên địa vô cực chi nhẵn nhìn lại Một lát sau Trong mắt của hắn tăng biến kim quang Thần sắc của hắn hơi lộ ra Có chút phức tạp Cái tên vong trần này vậy mà đầu thai Thành hoàng tử của đại tệ Xem ra giá trị hương hỏa tạo nên tác dụng lớn rồi Hắn cười cười Cũng không có suy nghĩ nhiều Vong trần ở kiếp trước là hoàng tử giả Ở kiếp này thành hoàng tử thật rồi Cũng tính như là hoàng thành tiếng nối Còn về phòng Vông Trần, có thể không sẽ trở thành cái địch của Đại Cảnh, hắn ngược lại không lo nghĩ. Đại Cảnh và Đại Tề cách rất xa nhau, phải nói là xa nhất. Trước khi tấn công tới Đại Tề, mục tiêu của Đại Cảnh tất nhiên là Đông Hải Vương Triều, Thiên Hàng Vương Triều. Trước Thống Nhất, hơn phân nửa sông núi phía Nam Đại Lục, tái chiến Đại Tề. Khi đó đón chừng Vông Trần cũng đã đầu thai rồi. Nếu là hắn tranh đọt Hoàng Huyệt thất bại, Khương Trường Sinh lại tiếp bắn trở về, cũng là giống như nhau. sinh hào hứng Lại đi nhìn trậm Lý Công Công Sau khi chuyển thế Lý Công Công không có được hắn chúc phúc Nhưng ở kiếp này trải qua tiêu sái Lúc hắn thấy Lý Công Công Phát hiện tới này vậy mà ôm hai cái nữ tử Mỹ Mạo đang uống rượu Thật sự là tiêu sái à Một bên liện công một bên nhìn trậm cố nhân sau khi chuyển thế Cũng coi như là một phen khoai hại đặc biệt thần Thiên năm thứ 6 Trong ngữ thứ phòng Thượng Thiên Hoàng đế đang xem Hải Dương Kỳ Chí Lục do Trương Anh đưa tặng Một tên bạch y vệ bước nhanh tiếng đánh Đưa lên một cái phòng mật tính Hắn buông hải dương kỳ trí lục súng Bắt đầu xem mật tính Rất nhanh lông mày của hắn nhú chặt Trầm giọng hỏi Thương vọng như thế nào Vì sao trong thư không có viết hả Bạch y vệ trả lời Tạm thời không có biết được Tin này gửi đến quá là vội dàng Thượng thiên hoàng đế hừ lạnh nói Trường Tống Ly đến đây ngập trẩm Nhưng dần Bạch y vệ cắp tốc rồi đi Tay phải của thượng thiên hoàng đế nắm mật tính, tay trái cỏ cỏ lên mặt bàn, ánh mắt lấp lánh. Sau nửa canh giờ, Tống Ly bước nhanh tiến đến, hắn vội hoàng quỳ lại thượng thiên hoàng đế, rất rõ ràng thấy hắn có việc đang bận. Thượng thiên hoàng đế ném mật tính cho hắn nói, ngược phân tích một chút là cách làm cái thế lực nào. Tống Ly quét mắt nhìn mật tính, mặt của hắn đại biến, Ủa, chẳng lẽ là, là vô cực hải minh, không nên chứ vô cực hải minh như thế nào đi vào phụ cận lông mạch đại lục rồi tống ly tự mình lẩm bẩm lời nói cổ quái thần thiên hoàng đế lúc này hiếp mắt lại hỏi vô cực hải minh rất mạnh sâu nói một chút cho trầm nga tống ly hít xong một khai nói bởi hà vô cực hải minh chính là thế lực bổ đạo mạnh mẽ rất là sâu nổi trên biển rất nhiều thương hội đều phải ngước nhìn bọn họ lông mạch đại lục đi về phía nam là thiên hải hướng đông là khu vực vô cực hải minh sâu nổi Vô cực hải minh phân bố bao la Không có người nào rõ ràng Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu võ giả cả Nắm giữ bao nhiêu thế lực phụ thuộc Mỗi lòng võ giả vô cực hải minh làm việc Đều sẽ lưu lại vô cực ấn Hai cái ký tự cũ ấy Miêu tả ở trong thư này chính là vô cực Đây chính là văn tự cổ đại Rất ít người nhận biết Thần thiên hoàng đế lại hỏi Vô cực hải minh và thiên nam hải tông Lạc tông so sánh như thế nào Tất nhiên là càng thêm cường đại rồi Vô cực hải minh chính là bá chủ trên biển bất Ta cũng nghe tông chủ Thượng Nam Hải Tông đề cập qua. Tông chủ từng bái phỏng một vị tiền bối của Vô Cực Hải Minh, để cho nàng sinh lòng hướng tới Vô Cực Hải Minh vô cùng. Vô Cực Hải Minh chẳng lẽ muốn đối định với Đại Cảnh à? Ở cái này không rõ ràng, nhưng theo trong thư mà xem, đối phương mặc dù tập kích đội tàu, nhưng cũng không có đuổi tận giết tuyệt, có khả năng chỉ là vừa hay gặp phải, cũng không phải là nhắm vào Đại Cảnh đâu. Thần Thiên Hoàng đế nhếu mày, lâm vào bên trong trầm tư. Đại Cảnh vừa mới ổn định, hắn cũng không muốn gây chuyện. Nhưng nếu đối phương đi tới đại cảnh Hắn không thể không làm tốt chuẩn bị giao chiến Tống Ly bỗng nhiên nói Thuộc hạ nghĩ tới Gần đây vô cực hải minh đang tìm tụ yêu châu Tụ yêu châu chính là do Thượng cổ yêu hoàng ngân luyện Có thể là hiệu triệu yêu vật Ở bên trong thiên hạ vì mình mà chiến đấu Yêu thú bên trong hải dương Thường thường sẽ mạnh hơn trên lục địa Cho nên tụ yêu châu có thể phát huy ra tác dụng cực lớn Mấy chục năm trước Thiên nghiệm tự đạt được tụ yêu châu Đã bị diệt môn Tổ yêu châu mất điện tổn tích Có khả năng vô cực Hải Minh Tìm khắp các địa phương Nhưng chưa có tới lòng mạch đại lục Thần thiên hoàng đế là hỏi Nếu vô cực Hải Minh ở phía đông Vì sao không đi đông hải vương triều Lại muốn xuôi nằm tới đại cảnh chứ Tống ly chờ chờ nói Đột hạ cũng không rõ ràng Nhưng cũng rất là khẳng định Hai cái chữ này chính là vô cực Thần thiên hoàng đế yên lặng Tới vội vã Hoặc là tính tống vô cực Hải Minh Mong muốn trước thử dò xét thái độ của đạo tổ đại Th Đạo tổ gần đây thanh danh cực lớn tại hải ngoại Nhất là tại Thiên Hải Sau khi đánh giết sức nguyệt lão tổ Võ giả Thiên Hải đều cho rằng Đạo tổ so ra cục cường đại hơn Cả đệ nhất nhân của Thiên Hải dịp tầm địch Tại cảnh lại có đạo tổ mạnh mẽ như thế tỏ trấn Thiên nghiệp tự vốn là tại Thiên Hải Gần với đại cảnh Thiên nghiệp tự bị diệt Nếu có người mang theo châu này rời đi Có khả năng chạy trốn tới nhất Thì chính là đại cảnh Mượn nhờ uy phong của đạo tổ đại cảnh Để mà hộ mình Thần thiên hoàng đế đột nhiên suy nghĩ cái gì sắc mặt biến hóa. Tống ly cũng là suy nghĩ đến một người nhưng hắn không dám nói ra miệng. Thần thiên hoàng đế lúc này ý vị tâm trường nói Việc này nên nát ở trong bụng à. thuộc hạ tức nhiên hiểu rõ bởi họ yên tâm. Người cảm thấy bên trong vô cực hải minh có người nào có thể địch lại đạo tổ hay không? Thụt hạ không rõ ràng nhưng vô cực hải minh và đạo tổ khác biệt bọn hắn chính là bá chủ trên biển võ giả nhiều vô số kỷ. Đại cảnh chỉ có đậu tổ một người thôi Thuộc hạ kiến nghị bởi hạ giáo vợ không biết việc này Chứ có trì cú Tham thời tránh đi mũi nhọn À được rồi lùi xuống đi Dần Sau khi đi ra ngự thư phòng Hắn so so mồ hôi lạnh ở trên trắng Hắn còn đang vui sướng mà Đột nhiên bị hoàng đế gọi tới Nhưng hắn hiện tại đã không còn hào hứng nữa Vô cực hải minh Vậy mà đã đến rồi Mặc dù vô cực hải minh còn chưa tiên chiến đại cảnh Thái độ lại không rõ ràng Nhưng hắn sinh ra ở Hải Dương, biết rõ cái chi thế lực này là mạnh mẽ tới cỡ nào. Hắn chỉ là biết rõ một điều, các đại tông môn như là Thiên Nam Hải Tông hay là Lạc Tông đều không dám triêu chọc vô cực hải minh. Lúc này, tại bên trong mộng cảnh, mẫu linh lạc đang lựng bằng cùng với Khương Trường Sinh, nàng thi triển của thần đấu chuyển công. Trần khí tăng vọt, Thế Phách cũng là càng thêm cường đại, đang tri triển một bộ kiếm pháp tinh diệu, hóa thành mấy chục đạo thân ảnh, cùng nhau hy kiếm vây công Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh thông dung đối mặt âm thầm cảm khái nha đầu này vẫn chỉ là thần nhân cảnh Nhưng thực lực đã sắp tiếp cận Kim Thân Cảnh rồi Bất quá chỉ là chân khi mà nói Đặc thù nhất của Kim Thân Cảnh Chính là Kim Thân Kim Thân là phòng hộ mà thần nhân khó mà phá được Kiếm pháp của mộ liên lạc mơ hồ Lộ ra kiếm ý Mà Khương Trường Sinh trước mắt Chỉ cảm giác qua trên người của hai người Có lộ kiếm ý này Một là Kim Thân Cảnh của Đại Hoang Vương Triều Hai thì chính là kiếm thần Xem ra mộ linh lạc còn là thiên tài về kiếm đậu nữa. Sau một phan giao chiến, mộ linh lạc thở hổn hổn dần tay. Rõ ràng là bên trong mộng cảnh, nhưng tâm lý của nàng thay đổi theo hiện thực, để chiến đấu càng thêm chân thật hơn. Hai người đi đến bên hồ ngồi xuống, thưởng thức phong cảnh trắng lệ ở đây. Mộ linh lạc lúc này nói, Gần đây ta nghe nói ở bên trong thánh phủ, có một thiên kiêu sắp chứng được đồng thiên cảnh rồi, người kia mới có 150 tuổi. Theo sư phụ ta nói, Hắn đã là kỳ tài ngàn năm khối gặp, trường sinh ca ca, động thiên cảnh, thật sự khó mà đột phá như vậy hả? Người dùng thời gian bao lâu để đột phá gì? Khương trường sinh lúc này cảm khai nói, 150 tuổi đã chứng được động thiên cảnh à? xác thật là khó lượng nha. Ta biết một vị kiếm thần, tuôn hoành một phương đại lục, 200 tuổi cũng mới đến trạng cả khung cảnh mà thôi, bây giờ 400 tuổi vẫn chưa bước vào động thiên chi cảnh nữa. Không thể không nói, thánh phủ thật là nhiều thiên tài một người còn yêu nghiệt hơn một người à? Mộ liên lạc lúc này biểu mời hỏi Vậy con ngươi kìa Ngươi bao nhiêu tuổi chứng được động Thiên Cảnh Đối mặt với sự tri hỏi của mộ liên lạc Khương Trường Sinh suy si tư một chút đáp ừ, Ta đã quên rồi Hắn xác thực không rõ ràng Bởi vì hắn tu luyện tiên đạo Tầng thứ 6 Có thể so với càng cả khu cảnh Mà tầng thứ 7 Có thể so với tâm động Thiên Chi Cảnh rồi Bước tiến này quá lớn Hắn căn bản không tính được rõ ràng Mộ liên lạc vẫn là không buông tha nói Ừ, cái kia dù sao, cũng phải có thời gian đại khái chứ. Mặc dù ở chung lâu như vậy, Khương Trường Sinh trong lòng của nàng vẫn là hết sức thần bí. Nàng đều hiếu kịp về mọi chuyện của Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lúc này suy tư nói, Ờ, đại khái là trăm tuổi đi. Trên thực tế thì hắn 69 tuổi, đã có thể so với tâm độc thiên chi cảnh. Nhưng đối mặt với bất kỳ người nào, hắn đều giữ lại một phần. Cho dù là mộ liên lạc, Một phần vãn nhà đầu này không cẩn thận Nói lỡ mình thì sao Mô linh lạc trừng lớn đôi mắt đẹp Mặt lộ vẻ kinh ngạc Hả trường sinh ca ca Người cũng quá lợi hại đi So với đỡ nhất thiên tài trước mắt của thánh phủ Còn nhanh hơn đến 50 năm à, Đừng nói đừng nói Điều thấp điều thấp ừ, ừ, ừ, Cho dù ta có nói ra Thì cũng không có ai tin đâu à, à, Cũng đừng nên nói ừ, Biết rồi Cương trượng sinh nói sang chuyện khác để cho nàng nói tiếp những thiên tài bên trong thánh phủ còn có nhân vật truyền kỳ của thần cổ đại lục nữa. Mẫu đi lạc mặc dù thường xuyên bế quan nhưng cũng có chút chú ý đối với những chuyện ở bên trong thánh phủ. Nàng còn nhắc tới tiểu tử, tử Lâm Hậu Thiên kia. tiểu tử, tử này trước đó không lâu lại nấu ra một chuyện lớn. Nghe nói sắp là tập được một cái bộ công pháp của thánh phủ mà 500 năm qua không có người nào tu tập được. Được một vị thái tượng trưởng lão tiếp kiến. Lâm Hậu Thiên mặc dù lỗ mãn, nhưng thiên tư xác thật là khó lựa. Chẳng qua, theo Khương Trường Sinh thấy, Lâm Hậu Thiên gần đây thận lợi như thế, tiếp theo chắc chắn là đứng trước đại kiếp. Cái loại tính cách này của hắn rất khó an phận thời gian lâu dài. mặt trăng lặng mạch trời lại mọc. Cuộc sống bình thẳng tu hành ngày tháng trôi qua. Một tháng sau, Hoàng Cung, bên trong ngự thư phòng. Trương Thừa Cưng đến từ Huyền Không Đảo, cung kính đứng ở trước bàn, đối mặt với Thiên Hoàng Đế, bày ra tư thái đắc thấp. Thượng Hoàng Đế âm thầm thỏa mãn trong lòng, lần trước Huyền Không Đảo phái người đến vênh vàng đắc ý, bây giờ thiếu đảo chủ tự mình đến đây chỉ cầu là giao hảo. nay mà so sánh, hắn há có thể không vui mừng. Bất quá Thiên Hoàng Đế không có tung bay, hắn biết được nguồn gốc cho tất cả những cải biến đều là do đạo tổ mạnh mẽ mà mang tới, cũng không phải là đại gánh thật sự là mạnh mẽ như thế. Thần Thế Hoàng đế à ra vẻ có sự nói. "Hề, Đậu chính là sư phụ của Thái Tân Hoàng đế, trẫm không có tư cách đi quấy đại ngãi đâu." Nó không sợ vì không đấu chơi người, trẫm thường cũng rất khó nhìn thấy Đậu Tổ, đều là Đậu Tổ tự động mà chịu kính. "Hầy, mu tính giở trẫm." Trương Thừa nghe xong, trong nháy mắt nghe hiểu rất nhiều ý tứ, hắn vỗ vàng cười làm là nói: "À, đã như vậy rồi, vậy tại hạ tự nhiên không thể cưỡng cầu." Bớt quá quyền khâu đảo, nguyện giao hảo cực với đề cảnh, không biết bề hạ cần gì. Ta nhìn một chút có thể giúp được một tay hay không? Ta đi xăm mấy chục vạn dậm tới đây, dù sao cũng phải làm chút chuyện chứ. thần thiên hoàng đế cười nói, Trọng <cười> còn sát thật có việc, Trọng cần số lượng lớn đòi thiệt tinh tế kiên cứu, tốc độ nhanh, không biết quyền khâu đảo có hay không hả? Ê, đương nhiên là có rồi, chờ ta trở về, phải người đưa tới 100 chiếc chiến điện như vậy đủ chứ hả? À, đủ, đủ, đủ, thay trẩm đại tạo ý tố của trường đạo chủ, đại cảnh vào huyền không đảo, chính là quan hệ hậu hữu nha. À, ha, ha, ha bệ hại khách ký rồi, dừng cái đó ra, bệ hại nhưng còn có nhu cầu gì khết không hả? Thượng Thiên Hoàng đế nghe xong, cũng khọc khách khí nói tiếp. Trương Thừa Cương bày ra vẻ mặt tư cười đáp ứng, trong lòng thì lại thầm mắng. Còn mẹ nó, cái thằng ranh con này thật nhìn tuổi nhỏ, thế nào lại là thăm lam như thế? Thượng Thiên năm thứ bảy, Đội tàu thứ nhất ra biển trở về Hoàng đế chú cấu thiên hạ Ăn mừng đại cảnh đi bước thứ nhất Xưa nay chưa từng có Cũng tuyên bố muốn trong vòng 3 năm Chiếm lĩnh một vùng biển phía dưới của ngựa châu 99 châu vì đó mà vui mừng Không ít bách tính bắt đầu Xu nam Ý độ sau này ra biển để mà bắt cá Đầu tháng 4 đối tàu kỳ diên thương hội Bắt đầu đi tới thiên hải Trương Anh đứng trên bon thuyền Đứng bên cạnh là một năm tử câu tuổi Chính là lão tướng quân của đại cảnh Tông Thiên Vũ Tông Thiên Vũ dẫn đầu một nhóm đệ tử từ chức trát tiệt chuẩn bị đi tới Thiên Hải song sáu. Một là muốn hiểu rõ võ đạo của Thiên Hải, hai là nhìn một chút có thể cấm rễ tại Thiên Hải hay không. Tông Thiên Vũ vốn là nhân sĩ võ lâm, lại là có thực lực thần nhân đối với cái việc Hoàng đế ăn bài mình làm. Hắn không chút do dự mà đáp ứng. Hắn cũng muốn nhìn thấy một cái phiến thiên địa rộng lớn hơn khi còn sinh thời. Trương An lúc này thì đang giảng giải cho Tông Thiên Vũ phân bố đại khái của các thế lực Thiên Hải. Tông Thiên Vũ nghiêm túc lắng Nga. Hắn lúc này đột nhiên hỏi Người nào mạnh nhất ở bên trong Thiên Hải hả? Trương Anh cười nói Võ đạo minh chủ Thiên Hải dịp thầm địch là mạnh nhất. Hắn vào 200 năm trước đã bước vào động thiên chi cảnh quét ngang các đại tông mưu của Thiên Hải rồi. Dùng vũ lực tuyệt đó mạnh mẽ thống nhất võ đạo nếu không phải là có dịp minh chủ. Thiên Hải bây giờ vẫn vô cùng là hỗn h Trong môn trận đấu không ngừng, hỗn lộ sao lộn xộn, phàm nhân thì gặp nạn. Kỳ Dương từng hỏi chúng ta cũng lớn mạnh với tốc độ cao bên trong 200 năm này. Tâm Địch, Tông Thiên Vũ yên lặng ghi nhớ lại cái tên này. Mặt biển phía trước xuất hiện sương mù bàng bạc, đây cũng là sương mù để cho người đã cảnh e ngại, một lọt vào bên trong sương mù này sẽ mất đi phương hướng. Ánh mắt của Tông Thiên Vũ tràn đầy chờ mong. Sau khi cùng với Trương Anh trò chuyện, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú về Thiên Hải quay trở lại Long Khởi quan bên trong đền viện Khương Trường Sinh đang chuyên tâm luyện công trước mắt đột nhiên hiện ra một cái hàng chữ hệ thống Thượng Thiên năm thứ bảy Khương Dự bị người đánh dấu đầu thai thành công Giáng sinh tại Thiên Hải Chi Địa hắn lúc này mở mắt ra lúc trước hắn không có chúc phúc cho Khương Dự nhưng nghĩ tới cái chuyện Tư Hải Thánh Hèn gặp nặng hắn không đành lòng Vẫn đưa đi 5 vạn giá trị hương hỏa cho Khương Dự Trợ hắn kiếp này có thể may mắn cả đời Trợ đại cảnh thống nhất đại lục rồi Mục tiêu tiếp theo chính là Thiên Hải Vừa vặn có hai vị cố nhân ở Thiên Hải Tình co có rảnh Thì nhìn xem nhân sinh của bộ hắn Cũng có thể thưởng tiện nhìn Thiên Hải một chút Thế Khương Trường Sinh mở mắt Bạch Kỳ lúc này tiếng là gần nói Chủ nhân à Nhìn một chút Bộ kiếm pháp này của ta như thế nào Khương Trường Sinh khả gật đầu Bạch Kỳ sở dĩ không tìm kiếm thần là bởi vì kiếm thần hình như đã sắp có chuyện gì đó quan trọng. Hắn ngồi trên mái hiên ngộ kiếm đã tầm một tháng không hề nhúc nhích. Nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp của hắn Bạch Kỳ đều cho rằng hắn đã đột quỵ chết mẹ rồi. Khuôn trường sinh xem thấu hắn đang chìm đấm ở bên trong một cái loại trạng thái đúng ngộ cũng không có quấy đại. Không thể không nói thiên tư của kiếm thần vô cùng cường đại nhất là bên trên ngộ tính. Nếu như có thể tu ti Nhất định cũng sẽ trở thành kiếm tiên thiên từ sức chúng Đáng tiếc Đây lại là một cái thế giới võ đạo Hắn không thể tu tiên được Đi theo Khương Trường Sinh lâu như vậy Khương Trường Sinh thật ra không có dạy hắn quá nhiều thứ Đều chỉ nói chút lời Ba sàm ba láp cố làm ra vẻ bí ẩn mà thôi Nhưng kiếm thần lại có thể lấy được dẫn dắt Từ mấy cái lời tào lao khơi khơi này Để cho Khương Trường Sinh không nói nên lời Về phía Bạch Kỳ Nó lần đầu tiên hiện ra kiếm pháp của mình Trong miệng của nó ngậm một cái thanh kiếm tốc độ cao lắc đầu thì kiếm kiếm khíằng sen vân quanh thân người mà không và quanh thân sói lại hình thành một cái vòng bảo hộ kiếm khí tình phong mãnh liệt làm cho Ho hoànng Th thiênên H thiên đang ngủ xe mà bừng tỉnh cương Trường sinh quan sát tỉ Mỹ phát hiện cái vòng bảo hộ kiếm khí này không đơn giản dù cho là Kim thân cảnh tới gần cũng là có thể phá một cái lớp gia da. hắn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ cái đầu yêu La này thật sự là có thiên Phú kiếm đạo hay sau hắn không thể nào hiểu nổi Thấy mà không thể nào tưởng tượng. Trong mắt của hắn, Bạch Kỳ một mực là một cái đồ phế vật. Tăng tu vi cảnh giới lên tới thần nhân, Đều dựa vào hắn, Dùng hết khách cứng rắn để mà đầy bạc. Bạch Kỳ lúc này đắc ý hỏi, Chủ nhân à, thế nào? Một chiêu này như thế nào hả? Có thể công, có thể phòng, Nô Gia gọi nói là kiếm khí chu thiên. Một chiêu này có khả năng đẩy ra, Quét ngang cái địch xung quanh. Bất quá, đang ở trong sân, Nô Gia không tiện ti triển. Khương Trường Sinh gật đầu tán thang nói, Hờ, cái này không tệ, rất mạnh nha Nghe thấy Khương Trường Sinh tán thưởng mình, Bạch Kỳ giải trời chiêu thức. Nó mở cờ trong bụng, có thể được Khương Trường Sinh khen ngợi, thế nhưng là một trận rất khó. Đáng tiếc, Khương Tiễn cái tiểu tử công nghênh kia không có ở đây, bằng không nó nhất định phải khiến cho thằng này giật mình. Bạch Kỳ tiến đến trước mặt của Khương Trường Sinh, bắt đầu vuốt mông ngựa, nói cái gì đều là do ngài dạy dỗ thật tốt, nuôi thật tốt. Khương Trường Sinh cũng không thèm để ý tới nó, không có nói tiếp. Ánh mắt rơi vào trên người của Kiếm Thần trên mái hiên. Hắn có thể cảm giác được một cổ khí thế khó mà hình dung đang dần dần bỏng phát ra. Cái tên này, Khương Trường Sinh hiếp mắt lại, trong mắt lộ ra vẻ chờ mông. Kiếm Thần đang muốn đột phá thành Động Thiên Cảnh rồi. Kiếm Thần trước đó là càng khôn cảnh đỉnh phong, ngưng tụ Thiên Địa Chi Kiếm. Hắn thấy đã đến gần vô hạn đến Động Thiên Chi Cảnh rồi. Chờ kiếm thần chân chính đi vào động thiên cảnh Lại là phải mình mới cớ nào Khương trường sinh đúng rất là chờ mong Ngồi đợi kiếm thần sau khi đột phá khiêu chiến mình Biển me trên vùng trời kinh thành Bắt đầu xoay quanh Hình thành một cái vòng xấy hùng vĩ mà khổng lồ Dẫn đến vô số người ngấn đầu nhìn Đám võ giả đều có thể cảm nhận được Khí vận giữa thiên địa đang cuộn trọ Thần thiên hoàng đế đi ra ngựa thư phòng Nhớ mà nhìn về phía bầu trời Thân là một vị hoàng đế Hắn mẫn cảm nhất với khí vận Hắn cảm giác của người đang điều động khí vận của đại cảnh. Cái hướng kia là... Hắn nhìn về phía Long Khởi quan hắn đầu tiên suy nghĩ chính là đạo tổ, nhưng rất nhanh đã phụ quyết. Trên người đạo tổ không có một tiêu khí vận nào, mà cái cổ khí thức này cũng không phải là đạo tổ. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ một người trong mắt lé lên vui mừng. Chẳng lẽ lại là kiếm thần? Hắn một mực, trông mà thèm kiếm thần. Cảm thấy thực lực kiếm thần đặt ở bên trong Long Khởi quan quét rác. Thật sự con mẹ nó phí quá Nhưng có làm sao thì kiếm thần cũng không chịu xuống núi Cùng lúc đó Ở bên trong tiên vụ Long Khởi Sơn dâng lên một cái đậu thân ảnh Chính là kiếm thần Hai chân của hắn ngồi xếp bằng Một cái thanh bảo kiếm nằm ngang ở bên trên hai chân Hắn nhắm mắt lại Tóc trắng phớt phơ theo gió Hắn bay tới bên trong một sợi biển may Khí vận sụt sôi tràn vào bên trong cơ thể hắn trợ hắn thối liện thể phách Lúc này ở phía trên đại dương Một cái đảo hoang tô điểm Ở phía trên xanh thẳm vô tận Bên trong một cái đảo nhỏ Có một vùng sơn cốc Một năm tử áo đen Đang ở bên cạnh một dòng suối nhỏ Gọt lấy mấy cái nhánh cây Bên cạnh của hắn thì chất đóng lít nha lít nhít màu kiếm Dài ngắn không đồng đều Nhưng đều là hình kiếm cả Hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì Ngấn đầu nhìn về phía phương xa Khuôn mặt của hắn lạnh lùng Ở giữa mi tâm lại có một cái hoa văn hình kiếm Tóc dài trắng đen xen kẽ Kiếm Mỹ thật là cường đại Đây là muốn tiến vào thánh giỏ hay sao Nam tử áo đen tự mình lẩm bẩm Châu mày Lần lượt từng cái bóng người trong rỗng xuất hiện Ở hai phía dọc xuống nhỏ Đối quỳ trước mặt của hắn Toàn bộ bọn hắn đều là mặc áo ấn Màu tím có kiếm văn Cầm đầu là một cái lão giả Hắn tổng hai cái thanh kiếm Một giày một mỏng Kiếm chủ Điên hạ lại sinh ra một vị kiếm khách Có kiếm ý đến thánh giỏ rồi Còn ta chờ đi thỉnh hay không Lão giả xong kiếm, trầm giọng hỏi. Mặt hắn không có biểu tình, ánh mắt sắc bén. Nam tử áo đen được xưng là kiếm chủ, nhìn về phương xa nói. Đi đi, kiếm đạo đàn si, lại có thể xuất hiện một vị kiếm khách thanh võ. Đúng là em thấy, nhất định phải mời hắn tới nha. Ờ, đông. Xong kiếm lão giả tăng biến, những kiếm khách khác cũng là tiếp theo đó tăng biến ngay tại chỗ. Kiếm chủ lúc này thu hồi tầm mắt lại, tiếp tục gọt kiếm, tự nhủ. Kể hướng kìa. Là Đông Hải hay là... Là Đông Mạch Đại Lục đi Ở một bên khác... Kiếm thần đứng ngạo nghệ trong thương khung khí thế đạt đến đỉnh điểm... Khí vận của hắn bỗng nhiên khói tắng quét ngăn cả biển may... Ngay sau đó xuất hiện vô số kiếm ảnh trôi nổi trên bầu trời... Bao phủ toàn bộ trên không của Kinh Thành... Tất cả mọi người bên trong thành thấy cảnh này ai nấy đều trần to con mắt... Ờ... Người đó là ai vậy hả? Theo lòng khỉ sơn may ra ngoài... Chẳng lẽ là đạo tử... Hey, không có đúng, không có đúng đâu Cũng không phải là đạo tủ Đạo tổ tiên phong đạo cốt Người kia hẳn là người khác rồi Nghe động là kiếm thần Chưa có chết nha Mà là thành người quét rác cho đạo tủ Chẳng lẽ liền là kiếm thần ừ, Đặt cái giá vậy má Trái này sao lại là người quét rác Đây chính là đạt được chân tiền của đạo tổ rồi ờ, Khí thái thật là đáng sợ Kiếm của ta đều đang rung động nè cái này là kiếm mỹ trong thế thiết Trong kinh hành Võ giả, bác tính, thương nhân, quyền quý đan nghi lực ở Mỹ, kiếm thần đột phá, ngược lại là để cho bọn hắn càng thêm kích sợ đầu tổ. Cương Trừng Sinh vẫn ngồi tĩnh tọa dưới tàng cây, yên lặng ngước nhìn kiếm thần. Hắn phát hiện kiếm thần khác biệt với tru lục quân lúc trước. Mặc dù cũng mượn nhờ khí vận, nhưng khí vận vào bên trong cơ thể của hắn rất nhanh thì chính là bản thân của hắn lại bộc phát ra một cái lượng khí vận càng thêm mạnh mẽ, cổ vũ cho đại cánh. Hai bên cổ vũ lẫn nhau Tiêu hào duy nhất chính là Võ đạo linh khí trong thiên địa Võ đạo linh khí khác biệt với linh khí tinh thần nhất Chỗ khí vận càng nồng đậm Thì võ đạo lên khí càng xuất túc Xem ra kiếm thần độc phá Sẽ không dẫn tới thiên kiếp Chẳng qua chỉ là dẫn tới khí vận biến hóa Càng hùng vĩ hơn mà thôi Cũng đúng dù sao bọn hắn là võ đạo Tân thủ quy tắc của thế giới võ đạo này Khương trường sinh yên lặng suy nghĩ Bạch kỳ thì một mặt hướng tới Qua đi thời gian nửa kênh giờ, khí thế của kiếm thần đi tới cực hạn. Đột nhiên, bàn bạc mà bùng nổ. Một cái cổ gận sống kiếm ý mắt thường cũng có thể thấy được quét ngăn cả bầu trời. Kiếm mãi đầy rời quét qua, mở rộng hướng về từng nơi mà đi, dẫn đến càng ngày càng có nhiều kiếm ảnh xuất hiện. Không đến thời gian mười hơi thở, vùng trời toàn bộ tri châu đều là treo ngược kiếm ảnh, cực kỳ là trắng quang. Tám võ giả lúc này vẫn còn lo lắng kiếm trong tay của mình sao động, cũng may là không có rời đi khỏi v Kiếm thần mở to mắt ra, sắc mặt đạm mạc, hắn biết mình đã phải thành công. Chân khí cường đại trước nay chưa từng có làm hắn say mê, cảnh giới tăng vọt cũng không phải là điều làm hắn cảm hứng nhất, kiếm đạo của hắn đạt đến cao độ trước nay chưa từng có. Hắn không biết đây là cái cảnh giới kiếm ý gì, nhưng hắn biết được mình đã là kiếm khách đệ nhất của Kim đến nay của Long mạch Đại Lục. Thậm chí hắn có một loại cảm giác mình đã là thiên hạ vô địch rồi. Nhưng hắn rất nhanh thần tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Long Khởi Sơn. Trong mắt tràn ngập kênh ý Hắn thấy mình có thể đột phá May mắn là nhờ có đạo tổ Đạo tổ không chỉ là tha hắn không chết Còn giữ hắn ở bên người Những năm này mặc dù trôi qua bình thẳng Nhưng hắn đã tận mắt Thấy cuộc chiến của động thiên chi cảnh Thông qua tỉnh tu Tâm cảnh vượt xa rút trước Đạo tổ nói vài ba câu Luôn có thể khiến cho hắn được ít lợi không nhỏ Kiếm thần hít xong một hơi Bắt đầu cũng cố công lực Cùng lúc đó Khí vận minh mông bàn bạc từ trong cơ thể của hắn khuếch tán ra, dung nhập vào bên trong khí vận của đại cảnh. Hắn đã trở thành một phần tử của đại cảnh rồi. Thượng thiên hoàng đế cảm nhận được khí vận của đại cảnh tăng lên càng rỡ cười to, vô cùng là thoải mái. Lúc này, tại chân Long Tự, gia dịp thần tăng đứng bên trong đình viện nhìn kiếm ảnh đầy trời, mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Tránh gió kia cảnh à, đại cảnh phải mà cất dấu vỗ giả, không phải là đầu tủ. Lại đây Gia Diệp thần tăng tự mình lắm bẩm Hắn có thể cảm nhận được đối phương là mượn nhờ Khí vận của đại cảnh để mà đột phá Mà đạo tổ thì không dựa vào khí vận Sư phụ à Đồ nhi đón là kiếm thần Tột truyền kiếm thần cũng chưa có chết Rất nhiều khách hành hương đều từng gặp qua hắn mà Kiếm thần À đúng rồi Đây chính là kiếm mỹ à Gia Diệp thần tăng cảm khai nói Đại cảnh thật sự là không đơn giản Cứ như thế sợ là không thỏ mắng lông mạch để luộc nữa đâu, trở thành khí vận hoàng triều, mà lại trùng kích triều dây có khí vận càng cao hơn à. Hắn vô cùng vui mừng chính mình gia nhập đại cảnh, bằng không hiện tại còn trải qua những tháng ngày bị người ta đuổi giết. Hòa thượng trẻ tuổi tâm hỏi, Khí vận triều dây càng cao, đó là cái gì? Gia Diệp Thần Tân cười nói, lúc khí vận của vận triều đi đến một cái giai đoạn nhất định, liền có thể tấn thăng lên làm hoàng triều. Mà lại hướng lên trên còn có một cái giai đoạn nữa, bất quá đại cảnh khó mà phối tới nha. Đại cảnh tuy là mạnh nhưng hắn thấy nội tình cuộc chưa đủ, chẳng qua là ý vào thầu tủ mà thôi. Bất quá chẳng qua là tạm thời không đủ, tương lai không nhất định. Trong lòng của hắn bắt đầu chờ mong, có lẽ chính mình cũng có thể tham dự vào bên trong quá trình kiến thiết đại cảnh. Hòa thượng trẻ tuổi còn muốn hỏi, lại thấy và dịp thần thăng đã quay người rời đi, hắn chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ đệ tử của Chân Long tự không tính là quá nhiều, nhưng từng cái đều là cô nhi cả, từng cái đều ăn tập tu luyện. Rồi, vậy thì bác sinh dừng tập 41 của bộ truyện Dại Khờ. Trường sinh đạo ở đây, hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 42 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh à, trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo rất nhiều, xin tạm biệt tạm biệt và 剩下的回来